Bỏ qua những chuyện trong hóa đơn tiền c h u y ệ n về thời sinh viên tao nhớ hồi năm đầu lúc mà tao chưa chuyển sang xóm chọn chỗ mỹ đình thì là ở xóm ca ve hồi đó còn ngáo ngơ đéo biết gì nhìn thấy các chị em cứ ngực với đùi trắng n g ầ n lồ lộ, lộ thực sự phấn khích lắm chim cỏ cứ dựng ngược hết cả ấy vậy nhưng lại áo dám thẳng thắn mà nhòm chỉ dám ngó ngó liếc liếc tranh thủ rồi lúc về phòng lại cùng thằng thông bàn luận với nhau chị này trắng chị kia to trong mắt mấy chị ca ve đó thì bọn tao thực sự là những đứa Trẻ, đương nhiên là thế rồi vì một đằng là gái xã hội bươn trải đủ đường tiếp xúc đủ người còn một đằng là mấy thằng thư x i n ngố dừng xuống phố chính vì thế cơ bản là ít giao tiếp ít qua lại bọn tao lúc đó vẫn chăm học đi học đầy đủ c h ẳ nghỉ n g buổi nào thành ra ngày bọn tao đi học thì các chị ấy ngủ tối bọn tao ở nhà thì các chị ấy đi thời gian chạm nhau mỗi buổi chiều tà cùng là khoảng thời gian tắm giặt vì xóm chỗ ấy chỉ có hai phòng tắm chung bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan cc sau độ nửa tháng thì cũng nắm được chính xác nhân khẩu tuổi tác tao thì ấn tượng với hai chị sn 8 4 n g ư ờ i miền trung ấn tượng ban đầu với cái giọng trọn trọẹ mà trước đó chỉ nghe trên tivi thôi giờ mới gặp người miền trung bằng xương bằng thịt thật là lúc mới đ é o nghe được chữ nào ấn tượng thứ hai và sâu sắc là hai chị đẹp vl đẹp và ngon đến mức hai thằng từng có ý nghĩ rủ nhau sang gạ các chị phá trình trai hộ em cái nghĩ thế như làm đéo gì dám bọn tao chuyên canh giờ các chị đi tắm giặt thì cũng cố ý đi tắm để loe xoe ra nhòm ngó về sau tao ngộ ra rằng các bà ý biết việc này thậm chí là muốn c h ơ bọn tao nên cứ hở được cái gì thì cho nó lồ lộ, lộ mẹ hết ra khốn kiếp với thanh niên hoi nhưng hình ảnh gợi dục s á c thịt như vậy thật là những sự kích thích không thể chịu nổi thứ bảy chủ nhật là khoảng thời gian hiếm hoi buổi ngày mà cả xóm trọ đông đủ tuy nhiên không gian ấy chẳng có gì vui khi có sự góp mặt thêm của các thành phần bồi giái lúc ấy tao chỉ biết là bạn của các chị phò về sau mới hiểu đó là xe chuyên chở bảo kê c á c bác ấy đến cười nói chửi thề gây ra một bầu không khí đặc mùi xã hội không khí ấy là một cái gì đó rất không phù hợp với sinh viên mới có hôm đéo biết đùa hay thật tao với thằng thông đang ngồi bấm đàn tưng tưng thì một ông chạy sang hỏi có tiền không cho anh mượn mấy trăm bọn tao ngơ ngác nhìn nhào xong bảo bọn em làm gì có tiền thằng cha rút con dao bấm quát luôn lên đ â y m ở chúng mày có nôn ra không hai thằng mặt tái mét tí thì xón đái ra quần may là nghe tiếng cười khúc khích của hai chị miền trung song nghe tiếng hai chị bảo thôi đừng trêu các em ấy nữa hai cậu ấy là điểm sáng nhất của xóm trọ này đấy thằng cha kia mới cười khành khạch bảo làm gì mà nhát thế hai chú bọn chú có hai thanh niên anh chỉ có một nếu lần sau rơi vào tình cảnh như thế hai chú cứ vác ghế mà phang mạnh mẽ lên các chàng trai đêm bài học quý giá đầu tiên về cách ứng xử thấy đúng vl rồi lại một cuối tuần nọ hai thằng ngủ b ạ n h mắt mới dậy ra sân ngóng thấy các chị đang phơi quần áo rồi thấy hai thằng một chị bảo hôm nay chị phải tắm sớm kèo chiều tắm lại có người ra tranh vừa tranh phòng vừa tranh thủ vkl hai thằng đỏ bừng mặt đi vào phòng luôn c à phê mà chơi chữ ghê phết hôm ấy trời mùa thu mà nắng vl đang nằm đọc truyện thì một chị miền trung sang hỏi kêu ơ phòng em không mất điện à phòng chị sao mất điện ấy nhỉ xem giúp chị t í dù gì cũng là sinh viên đại học hai thẳng lọ mọ qua mà éo dám nhìn thẳng mặt phòng hai chị thơm vl toàn mùi phấn xáp tao tiến lại ngay đầu cửa có cái cầu trì xứ mất điện nguyên nhân chủ yếu là đứt cầu trì tháo ra thì đúng là đứt thật hai chị hỏi thế giờ sửa thế nào tao bảo đi mua cái khác mà thay hoặc gọi chủ nhà chị kêu vậy tự đi mua chứ chờ chủ nhà có màu mồ quýt thằng thông kêu không cần mua nó chạy về phòng lấy cái giấy bạc của bao thuốc lá vinata ba gập gập xoắn xoắn lại nhét vào rồi lắp lại đã có điện t h ằ n g l u a n cười khành khạch bảo thế này là thoải mái dùng rồi điện có quạt chạy gió thốc tung áo tung váy hai chị lộ hàng hai thằng nhìn rõ lý nhí kêu thôi em về phòng sau lưng lại là tiếng cười khúc khích chưa đéo biết làm gì lại lan ra ngủ thời ấy chưa có điện thoại chưa có tivi chưa có máy tính nói chung là chả có đéo gì thời gian dành chỉ đọc sách ra q u á nét chát chít ngủ vậy là hết hoặc chán nữa thì lên xe biết đi từ đầu tuyến đến cuối tuyến xong lại ngược về đầu tuyến vé tháng mà đang ngủ thấy léo nhéo tiếng trai gái cãi nhau xong lại nghe tiếng loảng xoảng hai thằng mò dậy mở cửa ra xem âm thanh phát ra chính từ phòng hai chị miền trung giọng nam lớn tiếng chửi bằng những ngôn từ tục tĩu i nhất có tiếng khóc và tiếng mếu m á u từ giọng nữ miền trung khiến hai thằng tao phải sang tận nơi xem một thanh niên lạ mặt lắm chắc cũng hơn bọn tao dăm tuổi đứng chống nạnh chửi bới đéo hiểu chuyện gì một chị miền trung cãi lại trọ trệ tao cũng đéo nghe rõ chỉ biết sao câu cãi thì ăn ngay cái tát của thanh niên kia hai thằng thấy s ó t đêm đúng là vùi hoa dập liễu theo đúng nghĩa đen s ó t nhưng đéo dám cản hai thằng nháy nhau ra ngồi trà đá ngay cổng xóm trọ cho đỡ nhức đầu bà bán trà đá người thủ đô gốc giọng dễ nghe bà bảo mấy đứa trong đấy lại đánh nhau à tao gật hỏi bà biết chuyện gì không bà nói giọng thản nhiên pha chút k h i khỉnh bảo chịu chuyện mấy đứa đ ị a điếm chúng nó đánh nhau như cơm bữa vừa lúc sáng tao bảo lâu lâu thấy im im thì giờ lại thấy buộc nhau đấy tiếng khóc to hơn có tiếng kêu gào vẫn là thằng thông sốt sáng trước nó bảo tôi với ông đi vào xem sao nhỡ đâu có án mạng vkl bà t r à đá bảo chúng mày sinh viên ngoan hiền sen vào chuyện xã hội làm gì kệ cha chúng nó đánh nhau chết bớt cho rộng đất nhưng thằng thông đã đứng dậy rồi tao thấy vậy cũng đứng dậy theo đi vào bạn đang đọc c h u y ệ n tại trang w e b vi fan cc thằng thông xông vào phòng giữ tay thanh niên kia bảo thôi anh ơi anh đánh các chị ấy làm gì đàn ông con trai đừng đánh phụ nữ thanh niên kia ngó hai thằng mặt non c h o ẹ chừng vài giây rồi bảo không phải việc chúng may phán đi thằng thông bảo vâng nhưng anh đừng đánh các chị ấy nữa thì em đi thanh niên kia đéo nói đéo rằng cứ thế nện cho thằng thông quả đấm thằng thông lảo đảo lùi về phía sau tiếng hai chị miền trung mếu m á u bảo anh đừng đánh bọn nó chúng nó sinh viên biết gì đâu thanh niên lại chửi đêm mờ, mấy con đĩ này ai cho chúng mày nói chửi xong định lao vào v à thằng thông tiếp thu nhanh bài học lần trước nó tiến đến lấy cái ghế nhựa cứ thế mà phang vào đầu thanh niên thanh niên vùng vẫy với thằng thông đây là thời cơ của tao cho hắn một cú đạp hắn ngã t r ổ n g cò thằng thông được thế cứ thế mà đập vỡ tan cái ghế nhựa thanh niên kia lồm cồm bò dậy và chạy vừa chạy vừa chửi thằng thông lại đỡ hai chị nghệ an dậy hai chị bảo hai đứa đi trốn tạm đâu đi tối thì về sau vụ đó thì bọn tao suốt ngày đi lang thang tìm nhà trọ cuối cùng cũng tìm được chỗ trọ ở mỹ đình ngày truyền trọ thằng thông bảo hôm đỡ chị miền trung dậy có tranh thủ bóp véo phát sướng dùng hết cả mình